Người bạn tổ Linh Mục Lúc đó cha Vũ Đức Khâm sống chung buồng với tôi Và Ngài đã để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm sâu xa Vì lớn tuổi Nên Ngài được cho làm những công việc nhẹ nhàng Trong trại gọi là trực sinh Còn tôi thì phải vào toán lao động bên ngoài trại Lúc bây giờ trong trại Có nhiều loại công việc khác nhau Và mỗi đội Làm việc đó có một tên riêng Như đội cấp dưỡng Tức là nhà bếp Đội mộc Đội rèn Đội rau xanh Tôi được sung vào Đội khai hoang dọn đất Tức là đốn cây Khai phát Lùm bụi Cuốc dọn đất Cho các đội khác trồng trọt Rau cải Cung cấp cho trại Công việc của đội tôi Cũng không vất vả lắm Nhưng phải phơi nắng cả ngày Và làm công việc đầy nguy hiểm Điều làm chúng tôi lo sợ nhất là Khi khai hoang cuốc đất Thỉnh thoảng lại có ăn cuốc phải Mìm, lũ đạn Hoặc đầu đạn M79 Đã có người bị nổ băng thay Có người bị cụt giò Hoặc bị thương tật Ngoài ta còn một điều ngán ngẩm nữa Là đội chúng tôi lao động quần quật cả ngày dưới trời nắng trang trang mình mẩy đầy cát bụi mà chiều lại không có một giọt nước để lau người có những hôm chúng tôi năn nỉ quá cán bộ vũ trang dẫn đi tắm ở một cái hố nước gần đó hố nước chừng bằng căn phòng nước đục ngầu và chỉ cao vừa tới đầu gối khi đội chúng tôi đến nơi Đã đã có hàng mấy trăm con người Ở các đội khác Tới trước Họ đứng tràn chung quanh miệng hố Cảnh này nhìn từ xa Giống như Có đám ma Của một nhân vật quan trọng Lúc hạ huyệt Ai cũng buôn bu lại Để cố nhìn Thấy quan tài lần cuối cùng Chừng ít con người Mà lội xuống ao Làm bùn non nổi lên Chào Nhào trộn với nước Tặc quấn Như bữa xây nhà chúng tôi đành phải bỏ cuộc. Làm sao mà tắm cho được? Có những ngày nóng nực quá không thể chịu nổi. Sau giờ lao động ban chiều, cán bộ cho chúng tôi đến tắm nhờ bên đội rau xanh. Nơi đó có dòng suối nhỏ mà đội dùng để tưới vườn rau cải. Chúng tôi dùng lo múc nước được một ít để lau người. Nước này đã tưới Các luống rau và chảy xuống suối, mang theo từng tảng phân người trôi nổi lều bèo trên mặt nước. Trong trại lúc đó có một số đông anh em công giáo. Những ngày Chủ Nhật hoặc ngày không đi lao động, anh em hay đến thăm cha Phụ Đức Khâm và tôi. Để tránh mọi phiền phức trong lối xương hôi, tôi bảo các anh em gọi cha Khâm là cậu hai, còn tôi là cậu bảy. Tôi mang cái tên cậu bảy từ lúc đó. Các anh em công giáo không những chỉ đến thăm biếng, trò chuyện mà còn giúp nhau dọn mình xưng tội. Các anh em bạn bè cũng mang tới cho chúng tôi ít thức ăn, đồ dùng. Trong số những anh em tới chơi thường và giúp đỡ, tôi đặc biệt nhớ tới anh Phạm Hùng Thọ, anh một sĩ quan, trước kia vào trại Gia Lai, Chúng tôi mới biết nhau. Anh Thọ người cao lớn, nước da ngăm đen, tính nét hiền hòa, nói năng chậm rãi. Lúc đó là đội rau xanh, là đội có cơ hội được tiếp xúc với nước nhiều hơn các đội khác. Mỗi buổi đi lao động, anh Thọ gắn một đôi thùng thiếc lấy nước sạch mang về, chia cho tôi và cha khâm một thùng một tùng nước trong trại gia lai lúc đó thật là quý nhất là nếu biết công của thọ ta tự gắn từ xa mấy cây số về thì mới hiểu hết được giá trị của thùng nước như câu người ta thường nói của một đồng mà công một nén tôi nhớ mãi về người bạn tốt này vì thường chọc đùa anh Tôi biết anh là Phạm Hùng Thọ Mà lúc đó Phạm Hùng Là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Còn Nguyễn Hữu Thọ là Chủ tịch nước Nên một hôm tôi nói đùa với anh Anh Thọ này Giá mà Tên anh Chỉ lấy có hai chữ Đầu Là Phạm Hùng Anh em cũng được nhờ Hoặc chỉ lấy Một chữ sau Cũng là Thọ Mà cho đứng Sau chữ Nguyễn Hữu thì có phải anh em mình chúng mắn không? Tiếc là tên hai ông lớn gộp lại mới bằng tên anh mà chúng tôi chẳng được nhờ vả gì. Thọ nghe tôi nói bật cười. Tôi vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên đó của anh. Tết năm đó phần đông các anh em được gia đình vào thăm nuôi tử tiếp tế, trong khi chúng tôi vừa mới từ trại phan đăng lưu chuyển tới rất đột ngột nên gia đình Và thân nhân không ai hay biết Là chúng tôi đang ở đâu Mặc dù lúc đó Chúng tôi được quyền Đi lại từ buồng này sang buồng khác Và giao tiếp tự do Nhưng phần cha Khâm và tôi Lúc nào cũng phải dè dặt Với anh chàng Bùi định Vừa đặt chân lên trại này Chúng tôi đã được các anh em thông báo là Phải cẩn thận dè chừng cái anh này Vì mới tới Tôi chưa biết ai là ai chỉ biết là ăn bồi đệm, được trại chỉ định làm đại diện cho tất cả tù nhân. Anh ta cũng lo việc phát thư, sắt báo, gọi và dẫn tù đã thăm người nhà. Từ khi nhà khách trở vào, anh ta cũng phụ giúp các cán bộ khám xét họ hàng, hàng họ quả quắp trong buồng tôi cũng có một anh tên là đặng báu nghe nói là giáo dân ở nhà thờ kỳ đồng anh này chuyên rình mò báo cáo với anh em để lập công tôi đã nhiều phen cũng phải khốn đốn vì anh chàng đặng báu này khi lên tới trại này sau hơn chín tháng bị bắt lần đầu tiên tôi mới va chạm với một hệ thống dùng tù rình mò và tố cáo tù mà về sau chúng tôi gọi là anten. Lúc còn bị giam ở trại Phan Đăng Lưu cũng có hiện tượng này nhưng chưa được tổ chức quy mô thành mạng lưới như khi sống chung đông đúc ở trại này. Chuyện năm xưa. Chúng tôi sống yên ổn được gần một tháng thì có chuyện buồn xảy ra. Ngày nọ có một anh công giáo, kể cho tôi nghe chuyện về cha Khâm và dặn tôi về nói với ngài. Anh ta nói, một hôm có một cán bộ người miền Bắc quen biết với cán bộ quản giáo đội của anh. Nên tới đội chơi. Vì biết anh là người công giáo nên cán bộ miền Bắc này hỏi: "Anh có biết tên Vũ Đức Khâm không?" Sau khi anh trả lời là biết, cán bộ này nói: "Chính thằng Vũ Đức Khâm Nó giết bố tôi Nghe kể là chuyện đó Trong lòng tôi bất an Tôi rất lo sợ cho sự an toàn của cha Khâm Nhưng Tôi không kể lại với cha Sợ ngài lo lắng Vì lúc đó tinh thần của ngài Rất xa suốt Mặc dù không kể lại với cha Nhưng Tôi hay tìm dịp để hỏi riêng ngài Về các việc Lúc còn làm ở Phát Diệp Cha Khâm cho tôi biết Có làm việc với cha lưu Ú tử trong khu Trong chiến khu phát diệm tự trị Chống Việt Minh Ngài cũng cho biết Sau này người ta thêu dệt nhiều chuyện Mà ngài không hề làm Có lần tôi hỏi về Vết sẹo khá lớn trên mặt ngài Phía dưới cằm Cha không cho biết là có lần Ngài bị ám sát Ngay trong nhà thờ Vào một buổi sáng sớm Khi ngài vào nhà thờ dân thánh lễ ngài bị bắn hụt, chỉ bị thương và còn để lại vết sẹo đó. ngài nói sau lần đó ngài không còn dính líu tới tự vệ quân nữa, cho tới khi di cư vào Nam năm 1954. khi vào Nam, cha khâm đi du học ở Mỹ và có bằng tiến sĩ xã hội. trở về Sài Gòn, ngài hoạt động mạnh trong phong trào thanh niên công và mở những khóa phụ nữ cắt tóc đầu tiên tại sài gòn lúc trước tôi không biết gì về cha khâm vì ngài là lớp đàn anh. ngài lớn hơn tôi hai mươi tuổi nhưng tôi nghe tên và biết về việc xã hội ngài làm tại sài gòn vào tù chúng tôi mới gặp nhau khi cùng bị giam chung trong dãy xà lim ở an ninh nội chính Tức là nhà cảnh sát đô thần cũ Có hai mươi người Trong hai mươi phòng liền nhau Trong số những người nằm xã Lim Lúc bây giờ tôi còn nhớ Các ông Vũ Quốc Thông Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn Ông Tống Đình Bắc Trong thời gian đó cha khâm Là người bị đi hỏi cung nhiều nhất Có khi gọi cả ngày lẫn đêm Cắt mấy ngày sau tôi nghĩ Là nên cho cha Khâm biết câu chuyện mà tôi đã được nghe để ngài chuẩn bị tinh thần, hơn là có cái gì xảy ra quá đột ngột cho ngài. Trong một đêm tôi kể lại câu chuyện mà tôi đã được nghe, và ngài rất lo lắng, Mặc dù ngài khẳng định là không bao giờ có chuyện đó. Ngài cho biết là không bao giờ giết người lúc còn làm việc ở Phát Diệm, vì cả hai chúng tôi đều có liên tính về chuyện chẳng lành có thể xảy ra nên chúng tôi dành nhiều thời giờ nói giúp nhau chuẩn bị các việc về phần hồn. Lúc này trái khâm coi tôi là người bạn tinh thần và là chỗ nương tựa trong lúc sầu khổ. Tôi nhận thấy rất rõ là Ngài lo lắng và thương tôi hơn. Ngài luôn dặn dò tôi, cho dù bất cứ bìm hoàn cảnh gì mà phải xa nhau, cũng hãy luôn sống xứng đáng với chức vụ linh mục. Và giúp đỡ anh em nhất là về phần tinh thần Có lần tôi nói với cha Khâm là Ngài dịch cuốn một tâm hồn của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu rất hay Cuốn sách đó có ảnh hưởng tới cuộc đời của tôi rất nhiều Nghe nói thế Ngài cảm động Tôi còn hỏi tại sao Ngài lại bút hiệu là Kim Thiếu khi dịch sách Cha Khâm cười trả lời Tại cậu bảy mày Không biết chữ nho đó thôi Đây là lối chiết tự chữ khâm Được kết hợp bởi chữ kim và chữ khiếm Mà khiếm tức là thiếu Vậy thay vì kim khiếm thì là kim thiếu Tức là thao khâm Có một đêm nằm gần nhau Trên sàn ván trong buồng Tôi nắm lấy bàn tay của cha khâm Và hỏi thẳng vào vấn đề Cậu hai giả sử Như cậu có mệnh hệ nào Cậu có muốn con làm gì không? Cha Khâm trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời. Cậu bảy mày. Hãy nói lại với mọi người là tôi đã dọn mình và ra đi bằng an. Và tôi không bao giờ làm điều gì mà họ gán cho tôi. Cha Khâm vẫn có thói quen. gọi tôi là cậu bảy mày. Nói xong, ngài quay mặt đi với một vẻ mặt. Rất buồn. Tôi hứa là tôi sẽ làm như lời ngài dặn. Vĩnh biệt, cha khâm. Và chuyện gì phải đến, đã đến. Vào một buổi chiều kia, vào khoảng cuối tháng 3 năm 1977, xong hồi kẻng kiểm danh, anh em buồn, tôi đứng xếp thành bốn hàng như thường lại nhìn ở bên ngoài. Chờ cán bộ tới điểm gian vào bùa Nhìn ra tôi chợt thấy một chuyện bất thường Có một nhóm cán bộ Lạ mặt từ xa đi tới Thay vì các cán bộ có trách nhiệm Điểm gian hàng ngày Mà chúng tôi biết mặt Lần này là Thiếu úy Xuân Sĩ quan an ninh của trại Và hai cán bộ vũ trang Mang súng dài Theo sau Tăng tiến thẳng về phía chúng tôi Thiếu úy Xuân từ miền Bắc vào thuộc diện cùng hung cực ác da mặt ăn nám đen và đầy mụn trứng cá như vậy cơm cháy môi thâm sì cặp mắt trắng dã, khi nhìn ai không bao giờ chớp mắt tôi còn nhớ mấy nản ghê rợn đúng vào đêm giao thừa Tết đinh tý năm đó tức là ngày 19 tháng 2 năm 1977 trong lúc con em tù nhân chúng tôi trong buồng chờ đón giao thừa và nói chuyện ồn ào vui vẻ thình lình có mấy tiếng súng to súng nhỏ nổ vang bên ngoài có mấy anh lạc quan hảo vội nhảy nhót vui mừng tưởng là phen này tới rồi lúc đó cộng sản vừa chiếm miền nam có nhiều phong trào nổi lên chống trả và có tin đồn nào là phe ta đang nằm sẵn sàng trong mé rừng long khánh chờ cơ hội thuận lợi đánh úp bất ngờ. Đêm nay khi nghe có tiếng súng rền trời, nhiều người phấn khởi vỗ tay. Cô an cố khom người nhìn qua khe vách ván, xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Một phần khác có lẽ vì đa số anh em trong buồng không nhiều thì ít đều có dính dáng đến súng đạn trong một cuộc chiến ác liệt vừa tàn. Rồi hàng năm trời. Không có dịp nghe tiếng súng, đêm nay nghe lại tiếng súng, nổ rền vang, tự nhiên cảm thấy nổi hứng, như lần thấy pháo. Trong khi anh em trong buồng đang nhốn nháo vui mừng, thì đình cánh cửa duy nhất của buồng, ngay đầu hồi, nhà, bật mở tung ra. Cánh cửa mở rất nhanh, như có một cơn bão lớn, làm bật tung khóa. Tất cả chúng tôi đột nhiên yên lặng. Nhìn ra phía cửa miệng hã hốc, Thiêu Uy Xuân hiện ra đứng trước ngay cửa buồng. Anh ta đứng sừng sững như một thiên lôi từ trời rơi xuống, đứng chết lặng như trời trồng, không nói một lời. Trên mặt nhiều người trong buồng còn lộ vẻ sững sờ và bẽn lẽn như một đứa trẻ ăn bụng bị mẹ bắt gặp tại trận. Thiêu Uy Xuân hiện ra, đúng giây phút đầu xuân Nhưng không mang lại cho chúng tôi một chút xuân nào Mặc bộ đồ công an màu vàng Đầu đội nón cối Che gần hết chán Cặp mắt trắng giã của anh ta Mở to hết cỡ Đang quét qua quét lại đám tù nhân đang Đứng ngỡ ngàng lúng túng Ai đang ở trong tư thế nào thì cứ giữ nguyên tư thế đó Một lúc sau có một vài người khẽ cúi xuống Tránh cặp mắt Đằng đằng sát khí của vị đại diện toàn quyền cho hung thần Anh ta giữ cho bầu khí nặng nề thêm một lúc Bằng cách đứng yên Hai tay chống nặng Hai chân rạng ra Như tư thế xuống tấn của một người đang múa võ Cuối cùng anh ta độc thoại Các anh hồ hởi cái gì hả? Anh nào lúc nãy vỗ tay Bố láo bố lếu Các anh đừng có tưởng bở Cả buồng vẫn yên lặng Một lúc sau Có vài người bắt đầu cử động nhẹ nhẹ Và quay đi Như có ý muốn nói Không phải tôi Có lẽ thế màn biểu diễn uy quyền của mình đã tạm đủ Anh ta to giọng Cả buồng đi ngủ Nếu còn tiếp tục làm ồn Thì đừng có chắc Phán lời nói xong anh ta bước lui và biến dạng vào bóng đêm cũng nhanh như lúc anh ta xuất hiện cánh cửa buồng giam tự nhiên đập ầm một tiếng giống y cánh cửa giống như cảnh trong phim thần thoại diễn tả lúc hung thần vụt biến có cái khác là thiếu uy xuân biến Mà không để lại một vầng khói trắng Như thường thấy trong phim Sáng ngày chúng tôi được biết Đêm qua cán bộ Bắn súng mừng Giao thừa Thay cho tiếng pháo tết Chiều nay Lúc đang đứng trong hàng Tôi lại thấy hung thần xuất hiện Tần này thì xuất hiện giữa ban ngày Có hai cán bộ vũ trang sắt súng dài theo sau Thời tiêu Quý Xuân đang xăm xăm đi tới tên tôi báo cho tôi biết là có chuyện chẳng lành khi anh ta nói tới khi anh ta tới nơi và dừng lại đội trưởng của chúng tôi lúc bây giờ là ông già lưu hô to mệnh lệnh nghiêm kêu già lưu này người thì bé con mà tiếng hô nghiêm của ông ta ngon lành nhất chạy hô xong Ông đứng cứng đơ người Hai bàn tay úp vào Kẹp sát Hai bên đồi Quách chân nhún lên nhún xuống Vì cái tật này mà ông ta Có biệt danh là Ông già lò so Sau khi hô khẩu hiệu xong Ông già lò so định báo cáo Số người như thường lệ Nhưng Xuân khoác tay Vì việc này Thuộc nhiệm vụ của cán bộ trực trại Chứ không phải là của anh ta Anh ta đến đây vì một việc khác. Tiếu xuân đứng đơ đứng đó, Dương cặp mắt lờ đờ trắng dã nhìn thẳng vào chúng tôi, nói thật gọn nhẹ. Anh vũ đức không vào buồng mang tất cả nội vụ ra ngoài, mở ngoặc nội vụ tiếng trong tù là chỉ tất cả các đồ đạc cá nhân của một người đóng ngoặc. Trước giờ chia tay Tôi nhìn cha khâm Thấy ngài giật mình một phát thật mạnh Và lảo đảo bước ra khỏi hàng Những gì tôi lo sợ đã đến Lúc đó tôi nghe đau nhói trong tim Khi nhìn tới thân hình cao to của cha khâm Lúc bây giờ Ngài vào khoảng 65 tuổi Lưng hơi cong Mình mặc áo đen Quần ngắn đen mặt tái nhợt và hai bàn tay run nhẹ đang bước vội vào buồng vào tù ngài để râu nên trông ngài càng già hơn tôi có thể đoán biết số phận của ngài sẽ ra sao các anh em khác cũng đứng yên nhìn trái khâm với một vẻ mặt ái ngại mặc dù họ chưa biết tính cách nghiêm trọng của sự việc như tôi đã biết thiếu úy xuân còn Đứng đó, trong khi hai cán bộ, vũ trang, sắt súng, theo sau cha Khâm tới cửa buồng. Tôi đứng suy nghĩ một giây và bước ra khỏi hàng tới trước mặt Thiếu Quý Xuân, báo cáo anh. Thiếu Xuân ngạc nhiên nhìn tôi hỏi, có việc gì? Tôi sinh hoạt chung với anh Khâm và quản lý. Tất cả đồ đạc, anh cho tôi vào buồng trả lại cho anh đấy lúc đó tôi xin hoạt ăn uống chung với cha khâm và anh trần đình ngành một giáo dân xứ tân việt thật ra đó chỉ là cái cớ tôi còn có một ý khác mạnh hơn và quan trọng hơn rất nhiều là để xin vào buồng trong lúc này thiếu quý xuân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu được khẩn trương lên tôi đi như bay về phía buồng Nhưng hai tên Vũ Trang đứng bên ngoài cửa chặn tôi lại hỏi Anh vào đây làm gì? Tôi đã báo cáo xin anh bên ngoài Tôi đã báo cáo xin anh bên ngoài cho vào soạn đồ đạc của anh Khâm Vì chúng tôi xin hoạt chung Khẩn trương lên nhé Vâng, tôi khẩn trương Thấy hai anh này không có gì khó khăn lắm tôi cũng mừng tôi vội đi lại với trá khâm lúc đó ở khoảng giữa buồng về bên trái lúc đó ngài đang lúng túng vội vàng lục tung đồ đạc ra vất lộn xộn trên sàn thế tôi bước vào trá khâm mừng rỡ ra mặt hai bàn tay run rẩy của ngài chụp lấy tay tôi nói bằng giọng đứt quãng cậu bậy ở lại mặn giỏi nha xin chúa chúc lần xin gửi lời chào ngành Và các anh em Nhớ cầu nguyện cho nhau Cậu giữ tất cả thức ăn lại mà ăn đi Tôi không mang gì đâu Lúc đó cha khâm đã mất bình tĩnh Lập chụp Và cố nói với tôi thật nhiều Trong khi còn có thể nói được Tôi nhìn ngài hết sức thương tâm Cố kềm hãm cơn xúc động Và nói nhanh Cậu hai dọn mình đi Con trả tội cho con xin vào đây là vì lý do đó nói xong tôi ngước mắt nhìn ra cửa thấy thiếu quý xuân đang từ từ đi vào lúc này cha khâm đang ngồi quay lưng ra cửa mắt ngắm nhìn đôi môi mấp máy tôi biết là ngài đang dọn mình ăn ăn tội tôi bắt đầu đọc công thức giải tội bằng tiếng Latin đọc thật nhỏ vừa đủ cho hai người nghe dominus noster jesus christus tới apollonius tôi vừa đọc xong thì thiếu xuân cũng vừa đến nơi ăn ra lệnh bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát ăn khâm khẩn trương mang nội vụ ra ngoài tôi đứng nhìn theo bóng dáng to cao của cha vũ đức khâm đang vội vã tay sắt nắt mang trở ra cửa theo sau là thiếu úy xuân trông như cảnh tội nhân bước ra pháp trường có tên lý hình theo sau có lẽ lúc đó cha khâm cũng đã biết một phần nào số phận của ngài nên trông ngài mất bình tĩnh một cách rất đáng thương nỗi buồn chia ly Tối đêm hôm đó, sau khi đã vào buồng đóng cửa Một số anh em, nhất là các anh em công giáo lộ vẻ u buồn chúng thấy Phần tôi lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thật lẻ loi và cô đơn Tôi nằm nhớ cha khâm và hai hàng nước mắt tự dưng trào ra Lúc nãy, khi thu dọn lại đồ đạc Tôi thấy chiếc dây thắt lưng bằng da có bảng khá to mà tôi thấy ngài vẫn thường mang. có lẽ trong lúc vội vã, ngài đã bỏ quên lại. nhìn thấy vật này, tôi lại càng nhớ cha khâm nhiều hơn. khi đi ngủ, nhìn sang chỗ trống bên cạnh, tôi bồi hồi nhớ lại hơn một tháng qua. hai nam linh mục chúng tôi nằm gần nhau, an ủi, nâng đỡ nhau, cùng nhau dâng thánh lễ trong mùng một cách âm thầm. tôi coi. Cha Khâm như một người cha hơn là một người bạn tổ. Ngược lại, Ngài cũng rất quý mến tôi, sự có mặt của Cha Khâm và tôi trong trại tù hơn một ngàn người ở đây cũng là một niềm vui và là một nguồn an ủi cho một số đông các anh em công giáo. Giờ đây Cha Khâm đi rồi, chỉ còn lại một mình và tôi cảm thấy trách nhiệm của mình trở nên nặng nề hơn thời gian này cũng là lúc tôi thấy rõ vai trò của một liên mục trong nhà tổ của cộng sản là một chỗ dựa tinh thần cho nhiều người điều này tôi đã bắt đầu cảm nhận ngay trong thời gian gần hai tháng tù đầu tiên tại ban mỹ thuật và sau đó là tám tháng ở an ninh nội chính và trại phan đang lưu tỉnh gia định đêm đó tôi nằm chăn trở không ngủ được việc tra khâm bị đưa đi làm tôi sốc nặng vì tôi đã hình dung được những gì đang chờ đợi ngài qua câu chuyện mà tôi đã được nghe trong đêm thăn vắng tôi nằm nhớ lại những ngày tháng qua từ lúc tôi bị bắt trong vùng rừng núi ở campuchia giáp răn tỉnh ba thuật nhớ lại những ngày đầu tiên tôi bước vào nhà giam tỉnh ba thuật sau đó chuyển về an ninh nội chính và bị giam chung với cha khâm ở dãy xả lim cha khâm buồng mười lăm tôi buồng hai mươi sau đó có hai được chuyển qua trại phan đăng lưu tỉnh gia định nhưng cũng ở khác buồng lúc đến trại gia ra rai này chúng tôi với sống chung một đội với nhau những bước đầu nhất là kỷ niệm của những ngày đầu lúc tôi còn quá ngỡ ngàng với nếp sống trong tổ cái gì cũng lạ cũng bỡ ngỡ như chuyện buồn cười sau đây hai tháng sau ngày bị bắt tôi được chuyển về trại phan đăng lưu tỉnh gia định phòng giam Là một căn phòng trống trơn. Các tủ nhân nằm trên nền xi măng xây trên cao khoảng 3 tấc cập theo vắt tường. Ở giữa có khoảng trống trũng xuống mà chúng tôi gọi là phi đạo chạy thẳng ra cửa. Ngay gần cửa về phía trại có một bể cạn cao chừng thước 2. Có thể chứa được hai khối nước Có vòi nước máy Chảy vào Từ thanh bể Chở vô sát tới bờ tường Là một khoảng trống Làm chỗ tắm giặt Và trong cùng Là cầu tiêu Khu vực này được ngăn rắn với Phòng ngủ Bằng một bờ tường cao 80 phân Như vậy phải hiểu là Phát Chỉ che được người đứng bên trong kín được tới đầu trên đầu gối một chút. Tạch ra công dụng của cái vách ngăn này cũng chỉ để ngăn nước khỏi bắn tung tóe ra ngoài chứ không có ý che kín con người tắm bên trong. Phủn giam có mái nhà lợp tôn, không cửa sổ và bên trên thay vì trần nhà là một vỉ sắt ô vuông để phòng ngừa tủ chỗ nóc nhà vượt ngục mỗi buồng như vậy nhốt sáu mươi người có khi hơn trong quy chức chứa thực sự chừng ba mươi tù nhân trong buồng thật hỗn tạp đủ mọi thành phần như phản cách mạng phục quốc vượt biên văn nghệ sĩ công chức chế độ cũ vân vân và có vài ăn cán bộ hổ hóa cũng bị nhốt vào đây Trong buồng tôi lúc đó, gần phân nửa là số anh em, công giáo, nhiều nhất là thanh niên, các sứ đạo. Trong đô thành như Tân Việt, Tân Sa Châu, Bùi Phát, đa số bị bắt vì tham gia phong trào dân quân phục quốc. Vì phòng quá đông nên rất nóng nực, mọi người đều cởi trần và mặc mỗi chiếc quần đùi cả ngày lẫn đêm. Ban ngày chúng tôi thay phiên nhau Dội nước tắm Trong giờ Được cả buồng ấn định Khi tắm mỗi người Được dội ba mũ nước Mở ngoặt chúng tôi múc nước Bằng cái mũ nhựa Loại của lính bộ binh Thường đội tắm ngoặt Người này tắm xong Tới người kia Cứ xoay vòng theo chiều kim đồng hồ Căn cứ vào vị trí Chỗ nằm trong buồng Tất cả mọi người khi tắm đều cởi chuồng, đây mới là cái khó cho tôi. Tôi để ý gần như ai khi tắm cũng làm những động tác giống nhau. Họ tới bên bể nước, bước vào nhà tắm, tuột nhanh cái quần đồi, vũ phần phật hai lần và vắt nằm lên chốc vắt kia vắt ngăn. Hầu hết đều quay mặt vào vắt khi làm động tác này. Nhưng cũng có người cứ bình thản. Quay mặt ra khán giả Vì còn mãi mê tiếp tục câu chuyện đang giang dở Có mấy anh chàng Quá mê cờ tướng Chàng còn biết trời đất là gì Tuột quần xuống quá đầu gối rồi Mà còn đứng quay lại Tay trái giữa cặp quần Tay kia khua khoắng, Chỉ trỏ lên gân cổ Cãi về một nước cờ Còn chưa ai chịu ai Trong lúc miệng nói Các ngón tay hạ xuống Có tròn lại gãi sồn sột Chỗ vòng thắt tay lưng Có một đường viền lòi ra Vì cặp quần thun quá chặt Nhiều khi đứng quá lâu Làm người kế Sau suốt ruột phải lên tiếng dục Mới chịu dở chân lấy quần ra Xong động tác cởi quần rồi Là bước vô nhà tắm Cúi xuống cầm chiếc nón nhựa Múc thật đầy nước Và dội lên đỉnh đầu. Mỗi người chỉ được ba nón. Ai dội quá thì sẽ bị cảnh cáo. Và khấu trừ vào chuyến sau. Tắm xong. Chẳng lâu người gì cả. Chỉ vút mặt. Vút mày cho đỡ ướt. Sau đó với tay. Lấy cái quần đùi lại dũ phành phạch. Hai cái. Và cúi rùi người xuống. xỏ chân mặc vào. Thế là xong một lần tắm. Chiếc quần đùi bị dính nước, ướt lỗ chỗ một vài nơi, nhưng rồi một chốc thì cũng lại khô ngay, và lại chờ cho hết vòng, rồi tiếp tục những động tác y như thế, cho tới khi hết giờ quy định. Thường là trước giờ ăn chiều, mỗi ngày được chừng 4 hoặc 5 vòng, ai không cần tắm thì nhường cho người tiếp theo và như thế vòng tour lại được rút ngắn đôi chút tôi vô buồng sáu khu c hai của trại phan đăng lưu này vào một ngày cuối tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu mùa này nắng rất to trong phòng nóng nực làm mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhãi trên người ngày đầu tôi không tắm vì ngại qua ngày sau nóng nực chịu không nổi nên khi vào buồng bắt đầu xoay vòng đi tắm tôi cũng vào phiên khi nhìn những anh em tắm trước tự nhiên tôi đâm ra e ngại vì tôi không quen tắm cởi chuồng trước mặt người khác tua càng nhích lại tới gần phiên mình tôi lại càng bối rối có nên hay không nên tắm và khi tắm có nên làm cách tự nhiên như những người khác không thật là tướng thoái tiến thoái lưỡng nan Không tắm thì nóng lực không chịu nổi mà tắm trần chuồng trước gần 120 cặp mắt thì thật ngại chết người vì tôi chưa ở trong cái hoàn cảnh như thế bao giờ. Nhất là đa số các bạn tổ trong buồn lúc bây giờ là các anh em công giáo. Không hiểu tại sao tôi lại có cái ý nghĩ là trần chuồng trước mặt các anh em công giáo mình là sẽ ngại ngùng hơn. Nhưng nếu tôi mặc quần đùi tắm thì... Làm gì có đủ quần để mặc mà chỗ đâu để phơi Lúc đó tôi chỉ có hai chiếc quần đùi để thay đổi nhau Mà tắm xoay tua kiểu này dù có tới hàng chục chiếc Cũng không kịp để thay Không lẽ cả ngày phải mặc quần ướt Nhớ lại hồi còn đi học Khi ở trọ với các anh em Trong trại Gia Binh ở Vĩnh Long tôi cũng đã có dịp va chạm với cảnh tắm trần chuồng tập thể những người lính đều trần chuồng tôi vào phòng tắm chung với họ nhưng tôi chỉ đóng vai khán giả mà không bao giờ nhập cuộc lúc này anh bạn trước tôi đã tắm xong và đang vuốt mặt vuốt mày cùng một động tác giống như mọi người anh với lấy cái quần đùi đang nằm chơi vơi trên chốc tường căng ra Dũ phần phạt hai cái Xong cúi xuống Mặc vội vào Và bước ra nhường chỗ cho tôi Anh ta làm những động tác ấy nhanh Như một người máy Có lẽ không muốn để tôi phải chờ lâu Anh ta đâu có biết Là cho tới lúc Giây phút cuối cùng Tôi cũng vẫn chưa dứt khoát được tư tưởng Lúc này Trong khi đứng chờ Tôi ngoái đầu lại Đảo mắt Quan sát thật nhanh Các anh bạn trong buồng tôi làm như vô tình, nhưng thật ra là cố ý dòi xét xem có ai chú ý đến việc tôi sắp sửa tắm hay không. Những gì tôi ghi nhận thật đáng khích lệ. Trong góc đằng xa, một nhóm khá đông mãi mê cờ tướng, đang cúi gầm trên bàn cờ, được kẻ mặt ngay trên kệ bằng xi măng. Nhóm khác ngồi kế bên, đang tranh luận rất gây cấn. Khua tay múa chân Mặt ai Người ấy nói như một Đám ứng cửa viên Đang cố gắng trình bày Kế sách Cùng một lúc với cửa chi Có vài người đang lúi húi Với cái bị cói Đựng đồ thăm nuôi Đang bị lũ kiến Đói tấn công Có người đang ngồi Tọc báo nhân bên chân Có người chỉnh trọng Nắn nót Que diêm Trước khi đánh lửa Hút thuốc lào Các nhóm này mang lại cho tôi thật nhiều sự an ủi và dễ chịu nếu cả 60 con người trong buồng này ai cũng đang bận rộn về một việc như vậy thì việc tắm trần chuồng của tôi đâu còn gì là một vấn đề ngặt một nỗi có mấy anh chàng ngồi trong các góc đối diện kia đang chầm ngâm như những chiếc da họ đưa cặp mắt lờ đờ đảo qua hết nơi này đến nơi khác tôi không thể Đoán được trong đầu họ lúc đó đang nghĩ gì. Họ nhìn bốn phương tám hướng. Nhưng thật sự, họ chỉ nhìn để mà nhìn. Hay có ý? Muốn quan sát một điều gì? Không. Ai biết được? Chính những anh chàng này đã làm khổ tôi. Chính họ tạo cho tôi sự bất ổn vì không thể đoán biết được. Gì? Trong cái nhìn vu vơ của họ tận ở trong góc đằng xa tôi thấy bác sĩ lý lý trung dung cũng đang ngồi một mình cởi trần mặc quần đùi trắng vóc người nhỏ thó đầu tóc bạc phơ ông đang dựa lưng vào tường đôi mắt ngắm nghiền miệng lâm râm đọc kinh đây là thói quen thường ngày của ông bác sĩ lý trung dung có lần kể với tôi ông là tác giả công trình Hội trợ Thị Nghè Trong dịp quốc khánh năm 1957 Thời Tổng thống Ngô Đình Diệm Lần đó cây cầu phụ Mắt qua sông Thị Nghè Bị sập trong đêm Làm chết khá nhiều người Tôi cũng có mặt gần bên Trong dịp Tôi Vào Sài Gòn lần đầu tiên Khi tôi vừa 14 tuổi Sau khi đảo mắt một vòng tôi đi đến một kết luận thật nhanh không có nỗi nào không có mấy người chú ý đâu thôi cứ tự nhiên thôi tôi mạnh dạn bước vào buồng tắm và làm những động tác như các bạn tụ khác tôi cố gắng làm một cách thật tự nhiên và nhẹ nhàng trong khi điếc mắt nhìn chẳng ai thèm để ý gì đến tôi cả từ đó tôi nhập cuộc vào sinh hoạt thông thường với anh em trong buồng việc đi tắm Cách tự nhiên đó Không còn là một vấn đề Đối với tôi Vì đó là Thực tế của cuộc đời Tôi đang sống Cuộc đời Của một người tổ Khi cha Khâm Bị đưa đi rồi Nhờ Có anh tổ mang thức ăn Cho khu kỷ luật Mà tôi quen Nên tôi biết tin về cha Khâm Và có thể Đợi cho ngài ít thứ cần thiết. Cha Khâm bị đưa xuống cùng chân ở trong hầm kỷ luật. Hầm này trước kia là hầm truyền tin của trung đoàn, nằm giữa sân trại, ngay lối ra vào. Hôm sau, tôi nhờ anh mang vào cho ngài nải chuối và giấy thắt lưng da to bản mà ngài vẫn dùng. Những ngày sau, chúng tôi cũng tiếp tục gửi thức ăn cho Ngài Nhưng cũng có lần Ngài nhắn lại là không cần thức ăn nữa Chỉ xin các anh em Công giáo giúp lời cầu nguyện cho Ngài mà thôi Khi cha Khâm bị đưa đi rồi Chỉ còn lại anh Trần Đình Ngàn và tôi sinh hoạt chung với nhau Anh Ngàn là người rất tốt và nhân hậu Anh rất thương cha Khâm và tôi Trong đêm đầu tiên Cha Khâm bị dẫn đi Anh Ngành vào mùng Nằm khóc nức nở Và những ngày sau lúc nào Cũng tìm cách gửi một thứ gì đó cho cậu hai Anh Ngành và tôi gặp nhau Trong khu xà lim trại Phan Đăng Lưu Từ đó tôi quý mến nhau Anh vẫn gọi tôi là Ngã Ba Và tôi gọi anh là ba huyền theo các dấu trong tên của hai người là trần đình ngành và nguyễn hữu lễ một tuần sau trong khi chúng tôi đi lao động về thấy có một chiếc xe nhỏ biết bùng chạy từ trong trại ra hôm sau tôi được ăn tù lo việc liên lạc cho biết cậu hai Đã được đưa vào nhà tù Chí Hòa Mở ngoặt Về sau này Khi tôi đã bắt khá lâu Hai tin muộn là Cha Khâm đã chết trong nhà tù Chí Hòa Cả cha Hoàng Quỳnh Và cha Đinh Bình Định Cũng chết ở đó Đóng ngoặt Kể từ đó Không bao giờ Tôi gặp lại cha Vũ Đức Khâm nữa